các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một vị trí khó mà có thể cân bằng được. Trong hôm nay, em muốn về lại thành phố. Ừ, nhưng mà nhưng mà em đâu có phải kiểu người trốn tránh như vậy chứ. Tôi nhíu mày vì không hiểu ý của Quân. Sau tất cả những chuyện kỳ quặc đã xảy ra thì tôi phải muốn về lại thành phố, về lại ngôi nhà nhỏ ở trên đó của tôi để tĩnh tâm lại mà thôi. Đầu đến mức phải gọi là trốn chạy. Hay cái gì nghiêm trọng như vậy? Em trốn tránh cái gì? Anh thử nói xem. Anh không biết em đang trốn tránh cái gì, nhưng mình về gặp gia đình anh, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà em đã đòi về lại thành phố. Anh phải ăn nói sao với bố mẹ đây? Vậy anh giải thích những chuyện kỳ quặc em đã từng gặp là như thế nào? Anh đâu có thấy gì kỳ quặc đâu. Không hiểu sao em cứ hay tưởng tượng lung tung như vậy chứ. Anh biết quê của anh chỉ là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nhưng nơi này là nhà của anh, nơi này cũng chưa để em khổ, chưa để em thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Anh bắt đầu lặp chủ đề rồi đấy. Em là đứa mồ côi, em không có quê hương, không có nhà, nên em chưa bao giờ chê bai bất kỳ một vùng quê hay ngôi nhà nào hết. Vấn đề ở đây là những cái chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra đối với em. Trận cãi vã của tôi và Quân ngừng lại bởi tiếng chuông điện thoại. Quân nhìn vào điện thoại bực bội rồi mở cửa phòng rời đi buông một câu cọc cằn xuống ăn cơm đi. Tuy chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa, nhưng tôi vẫn chỉnh trang lại bản thân rồi xuống nhà ăn. Lần này, tôi cuối cùng cũng được tỉnh táo và bình thường để thấy rõ tất cả mọi người. Ai ai cũng cười nói vui vẻ và thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ luôn cảm thấy có một sự gượng ép không có mấy tự nhiên ở đây. Đến cuối bữa ăn, Quân Đắc chủ động lên tiếng. "Con đây, tự con xin phép về lại thành phố ạ." Tiếng cười nói bỗng im bặt đi. Có người đang gấp cũng đã ngừng đùa. Tất cả đều sững sờ đổ dồn ánh mắt về phía của tôi và Quân. Ngay chính tôi cũng phải quay sang nhìn Quân với cái ánh mắt sững sờ như vậy từ khi về nhà. Quân cứ luôn luôn khiến cho tôi phải đi từ bất ngờ này cho tới những bất ngờ khác. Có rất nhiều sự thay đổi nhỏ ở Quân, hoặc cũng có khi không phải Quân thay đổi mà là bây giờ mới bộc lộ ra hết. Sao thế? Hai đứa thấy có vấn đề gì khi ở đây hay sao? Mẹ Quân đặt cái muỗng xuống chén súp rồi chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Lần này thay vì cúi gằm mặt trốn tránh, tôi đã đáp lại ánh nhìn ấy. Dạ không. Còn có chút chuyện gấp ở trên thành phố nên phải về liền để xử lý ạ. Mọi người trong gia đình của Quân cố gắng ăn uống cho chuyện trở lại Nhưng không khí từ lúc ấy đã thực sự trở nên kỳ lạ. Dường như ai cũng cảm nhận được nên chỉ cặm cụi ăn mà không nói thêm điều gì. Chỉ có mẹ của Quân vẫn chưa ngừng lại. Bà thở hắt ra trước khi tiếp tục nói. "Ơi, chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì thì để chúng ta cùng giải quyết. Dạ à, không có gì đâu ạ. Chuyện công việc riêng của con, con sẽ tự xử lý được ạ." "Thôi được rồi. Nếu đã cố chấp như vậy, Vậy thì hãy đi đi. Tôi biết là đã khiến cho mẹ Quân rất giận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trước khi rời đi, chẳng biết vì sao mà người duy nhất tôi cứ muốn ngoái lại nhìn mãi, đó chính là bố Quân. Kể từ khi về nhà Quân, tôi chưa từng thấy ông mở miệng nói chuyện. Ông vẫn ở đó trên cái xe lăn hiện đại, có tiếng chuông báo nổi bật mỗi khi xe di chuyển để mọi người biết ông đang đi tới nhưng lại như người vô hình mà mọi người cũng như quen với điều đó, cho nên chẳng ai bận tâm đến ông. Tôi cứ nhớ mãi cái ánh mắt của ông nhìn tôi lúc tôi với quân lên xe. Nó vừa buồn, vừa lưu luyến, lại vừa như xúc động và vui mừng. Một ánh mắt với sự hỗn độn cảm xúc trong đó khiến cho người ta ám ảnh và đau đớn suy nghĩ về nó. Trên đường trở về lại thành phố, Tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng đã quyết định hỏi Quân. "Mẹ anh không phải bị bệnh, có đúng vậy không? Sao anh lại phải làm thế?" Quân vẫn tập trung lái xe, anh im lặng hồi lâu rồi mới tấp xe vào lề đường và trả lời tôi. "Vì mẹ muốn gặp em." "Kể cả mẹ có muốn gặp em thì cũng không thể lấy lý do bệnh nặng được chứ, có phải vì gấp gáp đến mức đó đâu?" Quân chừng chừng nhìn tôi một hồi lâu. Rõ ràng là đang vô cùng tức giận nhưng lại cố gắng kiềm nén. Tôi không biết vì sao lại có sự nhẫn nhịn này, nhưng tôi có cảm giác quân đang bước đến giới hạn cuối cùng của mình. Nhĩ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net